Lý Phục Man Danh tướng của Lý Bí Sống vào thế kỷ 6 Không rõ tên thật Quê ở làng Cổ Sở Hoài Đức, Hà Tây Tương truyền là người giỏi võ nghệ Theo Lý Bí khởi nghĩa chống quân lương Trung Quốc Lập nhiều chiến công Nhà tiền Lý Từ năm 544 Đến năm 555 Thành lập Ông được cử trông coi vùng đất phía Nam Đánh tan cuộc xâm lấn của Trăm Sau đó Được gả công chúa Lý Nương Ban cho ông họ Lý Và chức thiếu úy Được gọi là Phục Man Tướng Quân Trở về quê quản lĩnh vùng đất Đỗ Động Đường Lâm Hà Tây Nhà Lương xâm lược Ông hy sinh trong chiến đấu Dân làng thương nhớ Dựng đền thờ ông Theo từ Điển Bách Khoa Việt Nam tập 2, trang 800, nhà xuất bản từ Điển Bách Khoa, Hà Nội, năm 2002. Ông vốn người làng cổ sở, hồi nhỏ là bậc anh tài thao lược, rất thạo nghề cung kiếm. Lớn lên, có oai quyền và đức độ, sức khỏe có thể vật ngã voi, ông quy phục Lý Nam Đế. Nhà vua thấy ông có tư thế hiên ngang, xứng đáng là bậc đại trưởng phu, nên cho ông tham gia các trận đánh. Ông lập nhiều chiến công. Sau khi nhà vua thấy đường Lâm là nơi xa xôi, hiểm yếu, bèn phong ông làm đại tướng quân đi chấn thủ miền đất ấy. Đến trị nhậm ở đây, nhân dân địa phương đều được trông cậy vào ân đức của ông. Quân chim thành đánh vào vùng cẩm đức. Ông nhận được chiếu chỉ cầm quân đánh giặc và đại thắng. Nhà vua ban cho ông cái tên Phục Man và ban cho họ Lý. Lấy công chúa là Lý Nương Đại Vương. Ông là người trung thành, có đức thanh liêm, nên mọi người đều sợ oai của ông. Sau này, quân nương sang xâm lược. Tướng giặc Trần Bá Tiên đánh nhau với quân triều đình tại miền Tô Lịch, Chu Diên. Vua Lý Nam Đế lui về đóng quân ở Động Khuất Niêu Rồi băng hà ở đó Ông nghe tin rất buồn Sai người cố thủ những nơi hiểm yếu Bỗng một đêm Bốn bề lửa cháy Quân man đầy cả nước mắt Ông tức giận Vì lòng người nham hiểm Mệnh trời cũng khó mà tin được Bèn đem ra tướng Đột phá vòng vây Nhưng rút cục Lại gặp đường cùng không lối thoát Ông chỉ trời Vạch đất Rồi ung dung tự sát Các gia tướng đưa thi hài ông về bến Hồ Mã Thuộc địa phận Cổ Sở Để an táng Sau này Lý Thái Tổ đi tuần du đến xã Cổ Sở Trông thấy núi sông kỳ thú Thấy có gì phản phất anh linh Bèn rót chén rượu khấn Nếu nơi này Là nơi địa linh nhân kiệt Thì hiển linh cho chẩm thấy Đến đêm, nhà vua chim bao Thấy một con người kỳ lạ, cao lớn Đến cúi đầu vái trào và nói Thần là người địa phương này Họ Lý, tên là Phục Man Làm tướng giúp Lý Nam Đế Và các triều đại sau này Thần đều hiển linh, phá giặc Như giúp Ngô Vương, phá quân Nam Hán Giúp Lê Đại Hằng, phá quân Tống Nói xong Vị thần thông thả đọc thơ Thiên hạ ngày đen tối Biểu hiện tấm lòng chung Giữa trời bừng nhật nguyệt Ai cũng thấy hình dung Ngâm xong biến mất Nhà vua tỉnh mộng Bèn sai trùng tu miếu mạo Và đắp tượng Như nhà vua thấy trong mơ Nhà vua phong cho Lý Phục Man Làm thượng đẳng phúc thần Nguyên hiệu Nguyên phong nhà Trần Quân Nguyên sang xâm lược Khi kéo qua cổ sở Ngựa của chúng bị què Không tiến lên được Người trong làng Dựa vào sức thần chém giết Và bắt được rất nhiều giặc Thắng giặc Thần được phong thêm hai chữ Minh ứng Mấy năm sau đó Quân Nguyên lại đến xâm lược Nhưng qua bản ấp Không mảy may dám xâm phạm Như là có sự phòng hộ nào đó. Khi giặc yên, thần được gia phong, chứng an quốc công. Năm Hưng Long thứ 21, được gia phong hai chữ, hữu quốc.